Hắn liền nhận cơ hội này ôm nàng vào ngực, cúi đầu chậm rãi dịu dàng hôn nàng. Nhìn nàng có vẻ rất thích nụ hôn của ta. Một hồi lâu sau, hắn hài lòng buôn tha cho đôi môi của nàng, cười như không cười chế nhạo nàng. Về mặt chế nhạo của hắn rất rõ ràng, khiến cho Linh Lan vốn đã xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ đầy chui xuống không nhịn được, lầm bầm thốt ra một câu. Ta mới không có. Vậy tại sao nàng gọi ta là thiếu gia Hắn nhíu mày hỏi. Nó là thói quen. Thói quen. Không sai, ta không phải muốn ngươi hôn ta mới gọi ngươi là thiếu gia, tuyệt đối không phải." Nàng nhanh chóng nói, không muốn bị hiểu lầm. "Linh Lan." Đoàn Lỗi đột nhiên kích động nắm lấy ba vai nàng, vừa vui mừng vừa hết sức khẩn trương nhìn chăm chăm nàng hỏi, Chỉ nhớ cô nàng đã khôi phục rồi phải không? Phải hay không?" "A." Linh Lan thở nhẹ một tiếng, có chút phản ứng vì hắn hơi hồ sợ.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 Nàng tự nói với mình, sau đó không chút do dự, đối với hắn gật đầu một cái. Đúng, vừa mới đột nhiên khôi phục. Có thật không? Nàng đã nhớ ra cái gì, nói cho ta biết nhanh lên. Hắn không kịp chờ đợi mà hỏi nàng, chỉ sợ nàng lừa hắn, hại hắn mừng hột. Thiếu ra, nàng do dự nhìn hắn. Hạ, hắn nóng bỏng nhìn nàng. Sắp mặt nàng ửng đỏ, hơi dừng lại một chút mới rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói chúng ta vẫn chưa thành thân đúng không? chỉ trong nháy mắt, lúc này người cứng đờ đổi thành đoàn lỗi, khó thấy được. Bồ sáng thiếu gia lúng túng nói không ra lời. linh lan mặc dù cũng có chút ngượng ngùng, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được hơi dơ lên, có cảm giác tâm tình tốt lên. nhưng tâm tình vui sướng của nàng chỉ xuất hiện trong chốc lát. cho ta ba ngày thời gian chuẩn bị, ba ngày sau chúng ta thành thân. đoàn lỗi kiên quyết dứt khoát nói.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 Ta chưa từng đồng ý chuyện này, coi như đã đồng ý, hiện tại cũng không thể làm như vậy. Hắn dịu dàng nói. Tại sao không thể? Bởi vì chúng ta đã thực hiện vợ chồng chi thực, bởi vì có thể nàng đã mang thai con của ta. Hắn khét thở dài một cái, nghiêm túc nhìn nàng nói. Linh Lan đột nhiên trợn tròn hai mắt, há hốc miệng cứng lưỡi nhìn hắn, chấn kinh đến không ra lời. Đứa bé... Thế bộ giang hình như bị dọa sợ đến Trong váng của nàng quả đáng yêu Đoàn lũi khẽ giường khóe môi lên Long tràn đầy vui mừng ôm nàng vào lòng Cúi đầu hôn nàng Nhìn dáng vẻ thỏa mãn mong muốn của hắn Bọn hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi Chỉ còn ba ngày nữa Chỉ cần đợi thêm ba ngày Nàng chính là thầy tử giành chính hôn thuận của hắn Đoàn gia thiếu phu nhân Chỉ cần đợi thêm ba ngày Chỉ là trước đó Còn có một việc trước tiên cần được xác định Nàng cảm thấy như thế nào Hắn cúi đầu hỏi Thật không thể đợi sau khi trở về Lam Châu mới thanh thân sao Nàng khẩn cầu nhìn hắn nhỏ giọng hỏi Không muốn cứ như vậy tình chảm hậu tấu Khiến phu nhân đau lòng Không được Hắn lần nữa như chém đinh chặt sát Cự tuyệt Âm thanh mặc dù dịu dàng Nhưng giọng nói rất kiên định Nếu không được Vậy ngươi còn hỏi ta cảm thấy như thế nào để làm gì Nàng mỉu môi nói Đột nhiên có chút tức giận lần đầu tiên trông thấy bộ dáng tức giận của nàng, đoàn lỗi cảm thấy mới lạ cũng rất đáng yêu, không nhịn được liền cúi đầu hôn nàng một cái. ta hỏi là thân thể của nàng mới vừa khôi phục trí nhớ, nàng có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không, đầu có đau không? hắn dịu dàng hỏi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện